Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại là Sama, Derian và Louis hoàn toàn không có trong hồ sơ của cảnh sát. Có thể họ chưa từng có tiền án. Tôi rất lấy làm có nỗi về chuyện này. Tiền thứ 2 mà tôi muốn thông báo là băng nhóm ngựa đèn hoàng giả đã tàn giã sau một cuộc thanh trừng của đối thủ. Cái đứng về phía sau của bọn chúng đã bị bại lộ và tờ thông báo không được điều tra băng nhóm này là vô giá trị. Đồng nghĩa với việc cảnh sát sẽ nhúng tay vào chuyện này Chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ của Ramon và các đồng sự. Bà Miriam và Tommy hơi phấn khích nhìn nhau. Sau đó Ricardo lại nói. Nhưng mà tôi e rằng chúng ta lại tiếp tục gặp khó khăn. Trong 20 người mà cảnh sát đã bắt giữ có bà tin hộ pháp. Nhưng mà 4 kẻ còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Có thể bọn chúng đã di chuyển sang các bang khác ở Mexico. Việc hợp tác của cảnh sát với các bang là vô cùng lòng lẻo. Điều tồi tệ nhất mà tôi không muốn nghĩ đến, đó chính là phải truy tìm bọn chúng trên cả đất nước Mexico này. Bà Miriam Riccado và Tommy cùng trầm ngâm suy nghĩ, Tommy liền nói: "Hiện tôi đang bị quản chế tại thành phố, như vậy có nghĩa là tôi không thể sang tiểu bang khác để truy tìm bọn chúng." Riccado liền gật đầu. "Đó là điều mà tôi lo lắng Tommy à, như vậy chỉ có tôi và mẹ cậu mới có thể tiếp tục việc điều tra này." Chồng mì trở nên mất bình tĩnh, anh gạo liên một tiếng thật to rồi đấm mạnh vào tường. Khốn kiếp, tôi không thể để cho mẹ tôi phải một mình đối mặt với bọn chúng. Chồng mì quỷ dưới chân của bà Miriam rồi nói. Chúng ta dừng ở đây thưa mẹ, bà tình kia bị bắt cũng phần nào đã đền tội. Mọi việc tiếp theo nên để cho cảnh sát tiếp tục điều tra, còn không muốn mẹ phải tiếp tục mạo hiểm như vậy. Bà Miriam méo mó đưa tay vút lấy mái tóc của Tommy. "Không Tommy à. Mẹ phải bắt từng tên một phải trả giá, cho dù lằng nguy hiểm đến nhường nào. Chicaren của con đã trên thiên đường giúp phụ hộ cho mẹ." Tommy rũi đầu vừa đùi cô bà, Ricky Cado cũng đang rít đánh to. Lát sau bà Miriam nói với Ricky Cado. "Ông Ricky Cado, lúc nãy tôi muốn ông đến ngay nhà tôi là có việc này." Sáng sớm hôm nay chúng tôi đã nhận được một lá thư rất đáng ngờ. Bà Miriam lấy bức thư đang đặt trên bàn đưa cho Ricardo, ông vội mở bức thư rồi tròn xoe mắt đọc những gì ghi ở bên trong. "Chào bà, vui mừng thông báo cho bà rằng chúng tôi đã giải cứu được con gái của bà từ tay của bọn bắt cóc. Nếu bà muốn gặp lại con gái thì tối ngày mai hãy mang 10.000 peso đến địa chỉ bên dưới để giao tiền, xem như là trả công cho chúng tôi." Không được báo cho cảnh sát nếu bà muốn gặp lại con của bà bằng xương bằng thịt. Cũng như lần trước bức thư được đánh bằng một máy chữ cổ lỗ sĩ nhưng không kèm theo chữ viết tay của Karen, địa chỉ ghi ở trong thư là một căn nhà thuộc ngoại ô hoang vắng. Tri Cát Đồ ngước mắt lên nhìn bà và Mediam cũng nhìn thẳng vào mắt của Tri Cát Đồ. Trời mưa mỗi lúc một to, không gánh chiếc mặt nhòe đi trong làn nước. Cả người của bà Miriam run lên tường hồi, không phải vì lạnh mà vì những điều sắp sửa diễn ra trước mắt. 8h30 từ sâu trong cánh rừng có một ánh đèn pin cứ chớp thắt liên hồi. Ánh sáng mỗi lúc một gần cho đến khi bà Miriam thấy rõ, một nhân ảnh đang mặc chiếc áo mưa tiến đến gần ngôi nhà. Kèm lấy chiếc ô và mở cửa ra ngoài, bà Miriam tiến lại chỗ gã đang đứng. Trước mắt của bà là một thiếu niên trẻ tuổi rắn gầy và cao bà Miriam lên tiếng hỏi con gái của tôi đang ở đâu hắn liền trả lời tiền của tôi đâu bà Miriam mở chiếc túi sách đang đeo ở trên vai mở khóa kéo và chia ra trước mặt của tiên bắt cấp hắn thấy số tiền đang nằm trong túi thì liền nói hãy giao tiền cho tôi bằng 10 phút nữa con gái của bà sẽ về bà Miriam lùi ra xa vài bước bà nói Tên muốn được gặp con gái của Tư ngay bây giờ. Hắn lao đến giật lấy túi xách và sung mạnh bà ngã xuống đường, rồi nhanh chân chạy về phía cánh rừng. Cùng lúc đó có ba nhân ảnh đang phục sẵn lao đến, chặn vượt quật ngã tên bắt cóc xuống đất. Một người dùng đầu gối tì chặt vào cổ của hắn, hai người còn lại đưa tay của hắn giật ngược ra phía sau, dùng còng mà khóa lại. Ba người ấy chính là Ricardo, Ramon và Tommy. Vào giờ tối tại sở cảnh sát của thành phố, hắn Louis, một thiếu niên vừa bước sang tuổi 18, đang run rẩy trong phòng lấy lời khai. Mọi câu hỏi của Ramon hắn đều giật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net